cùng với ánh nắng chối lòa chiếu qua phân liếp, đánh thức chú đồng tỉnh giấc. Chú giật mình mở mắt nhận ra, bản thân không hề nằm ở ngoài sân giếng, như mình tưởng tượng. Mà thực tình là chú vẫn nằm ở trên giường, đầu chạm vào thành giường, cổ mẹo sang một bên. Có lẽ nằm ở một tư thế trong thời gian dài, khiến cho vận động của chú nhất thời gặp khó khăn. Chú từ từ ngồi dậy, Đưa tay sờ lên gáy, Xoa xoa cho đỡ tê bị Vậy là chú không hề bị chảy máu Chẳng qua là lúc ngủ Đầu đập vào thành giường, Nên chú mới tưởng mình bị thương mà thôi Nhớ lại giấc mơ hồi đêm Chú đồng trùng mình một cái Mọi hình ảnh ma quái hiện lên trong đầu rõ mồm một Tưởng như đó không phải là mơ Thiếm hạ vẫn đi lại ngoài sân Đột nhiên ló đầu vào trong buồn Rồi nổi lớn Anh đọc Anh tỉnh chưa hả Mau dậy sang nhà bác Cúc xem như thế nào đi Nghe nói hôm nay á Nhà bác ấy mời cô Đồng về làm lễ đó Vợ chồng mình sang mới đó giúp một tay đi Chú Đồng vội vã xuống giường xỏ dép Rồi chạy ra bể múc nước rửa mặt Nước mát làm tan biến đi những thứ u ám Khiến cho con người ta tỉnh táo hơn Chú với lấy cái khăn mặt các công trình gì là quà cho bớt nước cho bảo vệ con thơn con sông với con loan đâu rồi bảo chúng nó sang bên đó luôn đi à, à thôi để con loan ở nhà cho mẹ cô thơn đi học cảm tình đảng rồi cô loan đã sang đó từ sớm nó bảo muốn xem để cúng một lần cho biết á thôi để cô sao ở nhà vậy chú đồng không thắc mắt gì nữa Không kịp ăn sáng Chú dắt cái xe đạp vườn hoàng ra Chở vợ tới thẳng nhà bác trục Nhà bà nội lúc này kẻ ra người vào tấp nập đằng trước mọi người khẩn trương bài biện đồ lễ Không khí trang nghiêm kính cẩn Còn ở phía sau Tiếng gọi nhau Tiếng quát tháo Xen lẫn với tiếng chó sủa Cùng với tiếng gà kêu lên quang quát Tất thảy đang chuẩn bị cho bữa cổ trưa này Đúng 9 giờ sáng Cô đồng bắt đầu làm lễ. Tiếng trầm rì khấn phái nổi lên Cùng với tiếng chuông đồng đinh đoan Cứ chốc chốc lại ngân nga thánh thoát Đám con cháu xếp hàng quỳ mập ở phía đằng sau chắp tay nghiêm cẩn Chú đồng và Tiếm Hạ cũng ở trong số đó Trong lúc quỳ trước bàn tế Nghe cô đồng khấn phái Nhìn qua làn khối mỏng bay lên Từ những mẻ hương đang đốt dở Chú đồng chợt thể hiện lên ảo ảnh ma mị có một lão già chống gậy đầu đội khăn xô đang đứng trước bàn tế nhìn chú đồng mà cười nhăn nhở rồi đột nhiên cái đầu của lão rớt xuống ngay tới chỗ chú đang quỳ lạ thay cái miệng đỏ màu nước ăn trầu còn ngoác tới mang tay đồng thời phát ra từng tiếng cười the thé chú đồng kinh hãi tột độ Vung tay hất cái đầu ra xa, miệng kêu lên bài bãi. Cô, cô, cô, cô đi! Tiếng kiều thét của chúng, làm cho tất thảy mọi người có mặt đều kinh động. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng. Thiếm hạ lây vai chồng, cho kẻ nói. Nè, nè, anh Đồng, anh làm sao vậy? Chú Đồng chỉ vào cái đầu lăn long lóc trên sân, mà nói với giọng hoảng loạn. Mà, mà, mà kìa, B, bắt nó, bắt nó lại đi Tiếm hạ vội đưa tay bịt miệng chồng Đoạn tiếm ngượng ngùng Lôi chú Đồng ra chỗ khác Nói lời xin lỗi với cả nhà Vừa đi tiếm vừa thì thầm Trời ơi, anh làm sao vậy Cái đó là quá bưởi thôi mà Có cái gì mà anh hoảng lên vậy Chú Đồng ngoảnh mặt lại nhìn Quả nhiên cái đầu lão già lạ mặt kia Đã biến mất đi Thay vào đó là một quả bưởi rụng, nằm chỏng chơ, vô duyên ở giữa sân. Vậy mà không hiểu sao ban nãy chú lại tưởng tượng ra đó là một cái đầu người. Tự đắm ngực mình để xoa dịu trái tim đang nảy tưng tưng trong lòng ngực. Chú bảo vợ. À, thôi được rồi, em ở đây đi, xem chút được gì thì giúp đi. Anh về trước, tự nhiên thấy nóng ruột quá. Thím hạ an ủi chồng vài câu, rồi quay lại chỗ cũ. Sau nhiều sự việc xảy ra và những hình ảnh ma quái nhìn thấy cả trong mơ lẫn đời thực, chú Đồng không còn tâm lý chủ quan và coi thường thế giới tâm linh nữa. Chú chắc chắn rằng cái thứ mình nhìn thấy có quan hệ mật thiết tới những chuyện xui xẻo diễn ra dạo gần đây trong chính gia đình của mình. Người ta nói nhiều khi do động mồ động mã hoặc là do động lông mạch cũng nên. Tiếc nhất là dạo trước, chú không nghe lời cô đồng mơ ở bên kia sông tranh thủ làm lễ hóa giải. Bây giờ xem ra mọi thứ đã phức tạp hơn rất nhiều. Trong khi ở bên này, mọi người đang tất bật cúng bái, thì bên kia sông mẹ và chú Cán đã có mặt ở nhà thầy Đường. Chỉ hiện một điều là nhà thầy lúc này người đông kính mít, đứng chật ních cả một khoảng sân nhỏ. Sau khi hỏi thăm dâm câu ba điệu với những người đến trước Mẹ cảm thấy thất vọng vô cùng Bởi lẽ theo như lời họ nói Mỗi ngày thầy đường chỉ xem cho đúng 30 người mà thôi Mà vừa hay Số bốc được của mẹ ngày hôm nay là số 31 Tức là phải đợi tới ngày mai mẹ mới gặp được thầy Mà như vậy thì tính mạng của bố nguy mất thôi Cô đồng mơ lúc ớp vào con lụa đã nói Trước giờ ngọ hôm nay Nếu không có cách gì đưa bố về Thì thứ mẹ nhận được Chỉ còn là một nắm xương tàn của bố Xui hơn Có thể nắm xương ấy Cũng phải bỏ lại ở nơi đồng rừng cũng nên Mẹ vừa khóc vừa chạy đi năn nỉ hết người này tới người khác Xin đổi số cho họ Nhưng giống như một kẻ ăn xin khốn khổ Bị người đời kinh ghét Mẹ không mảy may Nhận được sự đồng cảm từ bất cứ ai. Có một bà đang nhai trầu. Bà ta nhổ tẹp một bãi nước trầu xuống một gốc cây. Sau khi bút khóe miệng, bà ta nói à, Chị này hay nhà. Dễ chừng mỗi mình nhà chị có việc cấp bách hả? Chị mới chỉ đợi có một chút thôi. Chứ chúng tôi đợi cả năm nay rồi đó. Mẹ như gục ngã. Hai vai trung lên Vì những cơn nứt nở Chú Cán nắm lấy bả vai của mẹ Dìu mẹ ra ngoài mà ăn ủi Chị cứ bình tĩnh ra Để lát nữa em vào năng nỉ thầy xem sao Chẳng ai thấy chết mà lại không cứu cả Đúng lúc đó Có một người đi về phía mẹ và chú Cán Người này đứng trước mặt mẹ Vén mấy tóc đang rủ rượi của mẹ sang hai bên Rồi nói Là chị sao? Chị ơi, chị có nhận ra em hay không? Mẹ ngước đôi mắt sưng húp lên, nhìn người phụ nữ kia, Cảm thấy cô ấy rất quen, nhưng nhất thời chưa nhớ được là ai. Người đàn bà nở nụ cười hiền lành, rồi giải thích. <cười> chị còn nhớ em không? Lần trước ở làng An Hạ đó, gặp chị ở giữa đường, lúc đó con em đang sốt cao đó. Mai mà chị tốt bụng cho em đi nhờ xe tới trạm y tế Nếu không con em nguy mất rồi Lần đó muốn xin địa chỉ của chị mà chị không cho Không ngờ là chị em mình hữu duyên Lại gặp nhau ở đây À em tên Chanh Còn chị tên Huê đúng không Mẹ nhận ra người phụ nữ hôm nào Được mẹ chở tới trạm y tế Thì mừng trở nói À đúng rồi tình cờ quá Mình lại gặp nhau rồi Mà sao em lại ở đây Em cũng đến nhờ cô đường xem cho sao Dạ Em sắp cất căn nhà Muốn tới xin thầy ngày tốt để đồng thổ Cũng sắp tới lượt rồi Thế thì chỉ có việc gì vậy? Được cô chanh hỏi hàng Mẹ không kiềm chế được Lại trưng trừng nước mắt Rồi vừa khóc vừa kể vắn tắt Chuyện gia đình cho cô nghe Nghe xong cô chẹp miệng nói Khổ quá Đúng là họ vô đơn chí mà. Thôi em thấy như thế này. Chuyện nhà của em á cũng không gấp gáp lắm. Em nhường cho chị vào trước đó. nhưng mà em quay lại cũng chưa muộn mà. Nổi xong, cô chanh dưới mảnh giấy có ghi số thứ tự 15 vào tay của mẹ. Mẹ ngẩn người giây phút rồi mới bừng tỉnh ra. Mẹ nắm lấy tay cô chanh rối rít cảm ơn. Câu nói của bà cô tổ hôm ở nhà cô đồng mơ. lại một lần nữa hiện về trong tâm trí của mẹ. Nếu trên đường mà gặp ai cho đi nhờ xe, thì chớ lên nghe chưa? Còn nếu gặp một người đàn bà bồng con, thì nhớ làm ơn làm phúc cho họ, rồi chị sẽ được báo ân. Như vậy thì đích thị ngày hôm nay là ngày mà mẹ được báo ân rồi. Trước sự ngạc nhiên của cả cô Chanh và chú Cắn, mẹ chấp tay vái lại bốn phương tám hướng, đa tạ bà cô Tổ đã phù hộ độ trị cho mẹ. Lần lượt những người khách ra trở vào trong điện của thầy Đường, cuối cùng cũng tới lượt mẹ. Chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc, nhưng lúc gặp được thầy Đường, cảm xúc của mẹ như muốn vỡ hoà. vì với mẹ, thầy Đường mới chính là cứu cánh cuối cùng dành cho bốn sau khi đợi mẹ trình bày xong xuôi thầy mới nói ý là bây giờ đó nhà chị muốn tôi gọi giúp chồng chị về có phải không dạ đúng rồi xin thầy làm ơn làm phúc cứu giúp nhà con chứ để chậm trễ nhà con nguy mất thầy đường kẻ phúc chầm rau bạc ngâm lên một câu kiệu trước khi bắt đầu nghi lễ à. bụng phương mày trắng một màu trong vời cố quốc biết đâu là nhà nhẹ như bất nặng như chị gỡ cho ra nợ con gì là chuyên vẫn không hiểu nổi những câu thơ thầy vừa ngâm nhưng mẹ biết đó là những lời nói có sâu xa ẩn ý mà người thường như mẹ không có đủ thầm để hiểu Thầy Đường đặt lên bàn, giấy bút và mực tàu. Còn mẹ thì mở túi cám con cò, lấy ra từ đó bộ quần áo mặc thường ngày, cùng với tờ giấy có ghi sẵn tên tuổi, sinh thần bát tự, cùng với nguyên quán của bố. Thầy Đường nhận lấy đồ vật từ tay mẹ, viết lại thông tin bằng chữ nho, lên tờ giấy điệu ở trước mặt. Đoạn thầy thắp ba nén hương lên bàn thờ lầm rầm khấn khứa. xong xuôi đâu đó thầy bốc một thẻ hương còn mới châm lửa đốt toàn bộ sau khi bó hương đỏ đầu một loạt thầy phẩy tay dập tắt lửa đi cho cầm bó hương đang nghi ngút khói hùa hùa xung quanh chiếc khay có chứa bộ quần áo hai mắt nhắm lại đôi môi mấp máy như đang nói chuyện với cõi trên vài phút đồng hồ trôi qua nắm hương bỗng bùng lên dữ dội thầy đường mở trừng mắt không hề nao núng. Thầy cầm mảnh giấy điệu có ghi tên tuổi, sinh thần bát tự và nguyên quán của bố, đưa vào mồi lửa. Tiếng đọc chú mỗi lúc một gấp gáp cho tới khi tờ giấy cháy hết đi. Thầy cắm bó hương đang cháy dở xuống bát hương trước mặt. Chót một ngụm rượu trắng trong cái bình sứ hầu lưu để sẵn ở trên bàn. Thầy bưng lên uống cạn. Chợt bất ngờ phun thẳng vào bó hương đang cháy đùng đùng lên. Ngọn lửa tắt, nhưng Hương không tắt. Nhìn đầu Hương đang lần lượt uống công. Thầy có vẻ hài lòng. À, xong rồi. À, thưa thầy, như, như vậy là xong rồi sao? Thầy đường ngồi xuống chiếu, cầm quạt phe phẩy, cho đúng định nói. À, chứ chị muốn như thế nào? tôi về đi. Đúng giờ mùi chiều nay, chị sẽ nhìn thấy chồng mình. Chị có như thế, thầy kịch liệt xua tay, có ý đuổi mẹ ra ngoài. Mặc dù còn nhiều điều muốn hỏi thêm, nhưng có vẻ thầy đường không muốn tiếp mẹ nữa. Đợi mẹ đi giật lùi ra tới ngoài cửa, thầy mới nói vừa đủ nghe. Nhà chị nặng nghiệp, do tiền nhân để lại.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 mai mà có chú Cán ở đằng sau đỡ lấy Cho nên mẹ không bị té ngã Đợi cho mẹ ổn định lại Chú Cán hỏi ngay Thế nào rồi chị? Ờ Thế làm phép xong rồi Nói là giờ mùa chiều nay á Anh chú sẽ về Ừ Liệu có tin được hay không chị? Nếu chiều nay anh quốc không về Thì tính sau đi Mẹ chưa kịp đáp lời. thì phía sau chú Cán có người mắng. Sự bố nhà anh, anh không tin, thì anh đến đây làm gì chứ? Cả hai quay người nhìn, thì thấy là bà Lụ, mẹ của thầy Đường, đang chống gậy đứng ngay phía sau hai người. Bà cụ không biết lúc nào đã ở đó, đưa cho mẹ bộ quần áo của bố, cùng với hai lá bùa. Cụ nói, Bộ quần áo này đem về đi Khi nào gặp được chồng Thì hãy đốt đi Nói không chừng chị về đến nhà Thì chồng cũng về tới nơi rồi đó Còn hai lá bùa Thì mỗi người cầm một cái Chớ đánh rồi Thầy dặn bây giờ về Thì đi đường khác Đừng đi đường cũ nữa Nhớ đó Bà cụ nói xong Rồi thì thủng thẳng Chống gậy bỏ đi Mẹ quay sang trách chú cắn Chú đó Tém tém cái miệng lại Kéo thầy nghe được thầy phật ý á. Tôi tin thầy Đường Nói nghe như cái vụ chậu cây lạ nở hoa báo tin người đã về đó Là đã thấy đủ thần kỳ rồi Thôi không nói nữa Ta về thôi Sau khi ra khỏi nhà thầy Đường Hỏi han nhiều người Mẹ và chú Cán cũng tìm được một con đường khác Để rời cô làng An Hoa Tuy có phần xa hơn Nhưng lời thầy dặn mẹ không dám làm trái Nhớ lại lần trước ở nhà cô mơ về Mẹ cũng làm y như lời cô đồng dặn Vì vậy mà giúp được người Để hôm nay được báo ân Tuy thế Nhưng việc trở lại bến đò Là không thể tránh khỏi Bởi nối liền hai bờ sông Chỉ có một bến đò duy nhất mà thôi lúc hai người tới nơi thì may mắn gặp được đò ngay bến sông lúc này vô cùng vắng vẻ vì chờ mãi không có khách cuối cùng người lái đò đành phải rời khỏi bến dù trên thuyền chỉ có ba người chèo thuyền được một phần ba quãng sông thì người lái đò mới đưa tay áo lên thấm mồ hôi đang đầm đìa trên mặt của đáng tội thuyền thì ít khách mặt sông thì lộng gió mà động tác của người chèo thuyền lại rất vất vả nặng nề Ngồi không buồn chân tay Chú cắn nói Ờ, chị để tôi chèo thuyền cho Phần vì nể khách Phần vì đã thấm mệt Cô lấy đò liền đổi chỗ cho chú cắn Ngồi thở dốc Cô nói như phân trần Quái lạ quá Chở có hai người à, Mà như chở mười người vậy đó Nhọc thế không biết nữa ban nãy tôi chở một lúc cả sáu người Mà cũng không bằng chở hai người như vậy Câu nói của cô làm cho mẹ và chú Cán bắt đầu để ý. Quả thật là nước đang ngấp ngé mạn thuyền. Chú Cán nhìn mẹ để ẩn ý. Mẹ lấy lá bùa từ trong túi áo ra cầm chắc trong tay trong lòng không ngớt lo sợ. Ngoảnh lại đằng sau mẹ thấy có vô số người đang đứng chờ thuyền ở bến sông. May mắn là họ không lên chuyến đò cùng với mẹ. Nếu không có thể sẽ có một vụ đắm đỏ xảy ra. Nếu như lần sang sông nhanh bao nhiêu, thì lần trở về lại lâu bấy nhiêu. Nhưng cuối cùng cả mẹ và chú cán cũng bình an vô sự bước chân lên bờ. Nhìn chiếc thuyền đang chậm chậm trôi ra xa, mẹ nói, chú thấy năng lực của thầy đường chưa? Thầy đã căng đúng thời gian để chúng ta sang sông an toàn và không làm ảnh hưởng tới người khác đó. nếu như mà nhanh một chút hoặc là chậm một chút thôi có thể chuyến đòi sẽ vừa chở thêm vài vị khách nữa như vậy ban nãy ở giữa sông chiếc thuyền chìm nghỉm không biết chừng chú cán thì thầm vào tai mẹ ờ, vậy chị nói xem thứ gì đang đi theo chúng ta vậy tôi cũng không biết nữa nếu là người âm đi theo phù hộ thì không sao nhưng mà sợ rằng nó chẳng tốt đẹp gì Lúc đầu chúng ta xuất phát đó Đâu có vấn đề gì đâu Mẹ trầm ngâm nhớ lại Thực ra hồi sáng không hẳn là không có vấn đề Bởi vì lúc đi tới gần bến sông Chiếc xe của chú Cán đã bị thủng lớp Buộc phải gửi lại ở một nhà dân gần đó Và vì phải đi bộ Cho nên hành trình của mẹ và chú Mới chậm trễ như thế Nếu không có cô Chanh đổi số thứ tự cho Thì chẳng biết sẽ ra sao Mẹ và chú Kháng về tới nhà, đúng vào 12 giờ trưa. Mọi người đã ăn cổ xong xuôi, mọi thứ đã được dọn dẹp. Ai về nhà nấy? Chỉ có ông tạ là vẫn ở lại. Ông ngồi bắt chân chữ ngủ, trên chiếc ghế dài. Mồm vẫn ngậm tâm, vừa uống nước chè, vừa nói oan oan. Tôi đã hỏi cụ Động rồi. Đầu tháng tốt ngày, họ ta sẽ tiến hành tu sửa nhà thờ Đã nhiều năm trôi qua, nhà thờ bây giờ xuống cấp. Thiết nghĩ anh tôi phận mỏng đã ra đi quá sớm, nên tôi sẽ thay anh đứng lên làm việc này. Tất cả phải dồn tối đa nhân lực, vật lực, làm nhà thờ cho thật hoành tráng. Có thế thì vận khí mới thay đổi, anh linh tổ tiên mới phù hộ cho được. Ngồi một bên nghe ông tạ nói, Chú Kiệt cảm thấy khó chịu lắm Sau khi bắn một bi thuốc lào Nhã khói mù mịt khắp nhà Chú mới lên tiếng sau trước đây chú nói Xây sửa lại nhà thờ Sẽ động lông mạch mà quả tình chú Kiệt nói không sai Trước đây khi ông nội Tức là anh cả trong nhà còn sống Có đề nghị việc tu sửa lại nhà thờ họ Cho khang trang, bề thế Nhưng chính ông tạ đã phản đối kịch liệt Cho rằng việc tu sửa Sẽ phá hỏng kiến trúc cổ Đã tồn tại cả trăm năm của nhà thờ Hơn thế nữa Việc này nguy cơ Làm động đến lông mạch Ảnh hưởng tới con cháu Điển hình là năm đó Có người đem một cái cây mẫu đơn tới trồng ở trước sân nhà thờ Tình cờ sau đó Nhà ông tạ bị cháy bếp Vợ ông cảm mạo Đột ngột qua đời Cháu nội chơi ngoài ngõ, ngã xuống ao xích đuối nước mà chết. Bao nhiêu xui xẻo, ông tạ đổ hết lên cho cái cây mẫu đơn tội nghiệp. Ông cho rằng, việc đào xới ở khu vực nhà thờ, khiến cho tổ tiên nổi giận, dán tội lên đầu gia đình ông. Mà lạ ở chỗ là, cả họ chỉ có nhà ông gặp hạn những nhà khác đều bình yên vô sự. Ông tạ ngang ngược đến mức dọa rằng, Nếu ai dám thay đổi một hòn gạch hay một viên ngối của nhà thờ họ, thì ông sẽ quyết sống mái với người đó. Bị chú Kiệt nhắc lại chuyện cũ, ông tạ xa xong nét mặt. Ông hắn giọng nói, Trước khác bây giờ khác. Tao đã đích thân sinh đại hỏi ý kiến các cụ. Các cụ đã đồng ý rồi. Việc này không bàn cãi gì nữa, cứ thế mà quyết. Chú Kiệt biết tổng bụng dạ của ông ta Dạo trước khi ông ta phản đối việc xây sửa nhà thờ Chẳng qua là do lúc đó Ông nội còn sống Ông ta không cầm trịch được Trong việc quyên góp kinh phí Bản thân ông này cũng không muốn bỏ tiền ra đóng góp Nhưng nay các ông nội và ông Hoàng Đều đã khuất núi Ông ta hiện là người có vai vế to nhất trong họ Ông thỏa sức mà tung hoành Ở quê người ta rất tính Phàm là những việc nhỏ nhặt Nhưng nếu được thổi vào đó một ngọn lửa tâm linh Thì việc bé cũng có thể thành to Ông tạ lợi dụng cái điểm đó Và dẫn dắt hết thảy con em trong họ Chỉ riêng có bố quốc cùng với hai người em Là ngoài mặt nhẫn nhịn Nhưng trong bụng lại chẳng coi ông chú ruột này ra gì Bà nội ngồi đối diện Nét mặt đâm chiêu tư lự Nhìn ra ngoài sân Thấy mẹ và chú cán đã trở về Ánh mắt bà sáng lên. Nếu như không vì cái chân đau, bà đã một mạch chạy ra mà đón rồi. À, thằng cán với con huê về rồi. Bà nội nói mà như reo. Mẹ với chú cán bước vào nhà, thì ông tạ cũng đứng dậy, đội mũ chuẩn bị tư thế ra về. Trước khi bước ra khỏi nhà, ông ta gây gắt nói: Hôm nay là ngày gì? Chẳng lẽ anh chị còn không biết sao Cả vậy còn cố tình trốn việc Anh chị dối thật đó ờ, dạ Chúng cháu xong mình kia xong là để Thôi thôi thôi Anh chị không cần nói nữa Dù sao vắng mợ thì chợ vẫn đồng Mở đi lấy chồng Thì chợ cũng chẳng bỏ không buổi nào Việc cúng bái ở nhà này Hôm nay tôi đã lo liệu chu Toàn Thằng Quốc sẽ sớm về thôi Chị Cúc à Tôi về đây Chị ở lại lo mà dạy báo đám con ngoan của chị cho tốt Đừng để chúng nó làm loạn gây họa cho họ này nữa Ông ta nói xong Cấp đích đi thẳng Cũng chẳng ai buồn níu dữ Hay đối đáp gì thêm Bà nội liền hỏi han tình hình Việc đi gặp thầy đường Sau khi nghe thuật lại toàn bộ mọi chuyện Bà quay về phía bàn thờ chắp tay khấn vái. con thắp hộ mẹ nén hương cho các cụ mong là mọi chuyện sẽ êm xuôi từ lúc trở về nhà chú đồng thấy cả người nặng trịch đầu óc mệt mỏi khác thường chốc chốc bên tai lại vẳng lên tiếng chuông tiếng trống của cụ đồng cẩm tiếng trống lúc đầu thư thớt càng về sau càng dồn dập đinh tai nhức óc chú đồng úp mặt vào gối bịch chặt hai lỗ tai Dây thần kinh căng như dây đàn Anh Đồng à Mẹ làm loạn nè Anh mau về đi Chú Đồng bừng tỉnh Lúc này chú nhận ra Tiếng trống đinh tai nhức ốc kia Là tiếng bà Hoang đang đập cửa Chú chạy ra Nhìn thấy đống bát đũa và cơm canh Bị hất đổ ra sân Qua lối cửa sổ Còn bà Hoang Hết đập cửa lại gào thét <cười> Mang thịt vào đây mang thịt cho tao Không nói một lời Chú Đồng đi thẳng vào bếp Lấy ra rổ trứng gà còn sống Mở cửa buồn Chú đẩy rổ trứng vào trong Trước sự ngỡ ngàng của tiêm Hạ và em gái Không thấy bà Hoang la hét gì nữa Chú Đồng lặng lặng quay trở lại buồn Với tâm trạng nặng nề Tiêm Hạ đi theo sau mà chất vấn Nè, sao lại cho mẹ ăn trứng sống vậy? Mẹ đi kiết thì chết đó chú động không đáp hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tiếm hạ thở dài đầy bất lực rồi bỏ ra ngoài cái tình bố quốc trở về và cái tình lão kháng bố nuôi của cô đồng cảm tạ thế được bắn đi cùng một lúc ông tạ quay trở lại nhà bà nội oang oang mà nói Xì, tôi đã bảo mà cô đồng cấm là một cái lễ là thằng quốc về ngay cấm của sài vậy cô như nhà này có ơn với cô đồng rồi Na nhảy của tàn sự thiết nghĩ đám thằng cán thằng kiệt và đặc biệt là chị huê nè nên có thể hướng đến Để mà viếng cha của người ta Như thế mới là có trước của sao Các nhà nghe ông ta nói Đều lấy làm ngán ngẩm Tình thực ai cũng biết Việc bố quốc trở về nhà bình an vô sự Là do bản lĩnh của thầy Đường Nay bị ông Tạ Cùng cô đồng cảm cướp công Tất thảy đều thấy không cam lòng Sở dĩ có thể khẳng định như vậy Vì thời gian mà bố quốc trở về trùng khớp với lời thầy đường tiên đoán. Đúng một giờ chiều, tức là vừa sang giờ Mùi. Mẹ nhận được tin từ một người hàng xóm, nói rằng bố đang ở trong túp lều cũ củ nát của lão Thông. Cả nhà mới tá hỏa lập tức chạy tới đó. Hỏi trò mới biết, hồi trưa có hai gã thanh niên nhân sự ra đi đột ngột của lão Thông mà mò vào trong căn nhà lụp xụp để hôi của. Của nã đâu chẳng thấy. Hai gã đụng độ phải bố quốc Ban đầu hai người đó còn cứ tưởng là ma Thì sợ hãi chạy bán sống bán chết Sau khi bình tĩnh quay lại nhìn Thì mới nhận ra là người làng Ban đầu còn tính đưa bố quốc về nhà Nhưng bố không hợp tác Cuối cùng Một người đành chạy về làng báo tin Bố quốc trở về với dáng vẻ ngẩn ngơ Bố chẳng nhận ra bất cứ người thân nào Đằng sau bố một đám trẻ con đầu trần chân đất bám theo vừa vây quanh bố chúng nó vừa gào ván cả lên ơ chú quốc điên chú quốc điên rồi chúng mày ơi mẹ vừa đuổi đám trẻ con vừa kéo bố vô nhà tắm rửa cho ăn uống hỏi han đủ điều nhưng trước sự quan tâm ân cần của mọi người bố chỉ cúi mặt len lén nhìn trộm chốc chốc lại quay mặt đi như không muốn tiếp chuyện Ngược lại, về viết cô đồng cẩm Buổi sáng sau khi làm lễ Bà nội có hỏi khi nào bố về Thì chỉ nhận được một câu trả lời chung chung Ờ, trong vòng một tuần á Cậu Quốc sẽ về thôi Nhớ là thời gian này á Ngày nào cũng phải tắp hương lên bàn thờ gia tiên Để bệ trên phù hộ độ trị cho cậu bình an vô sự Chỉ cần một chi tiết nhỏ đó thôi Cũng đủ biết ai cao tài ấn hơn ai Ai mới thật sự là người đưa bố quốc trở về Không nhìn được trước ông chú Hóng Hách Chú Kiệt nói Cô Đồng được thuê về lập lễ, Nhà cháu cũng đã trả tiền đàng hoàng rồi Thiết đại cũng tử tế Có chỗ nào thất thú đâu Như vậy còn đội hỏi như thế nào nữa? Ông ta nóng mặt chửi Tiên sư nhà anh Nếu như cô Đồng không nấy mặt tôi Thì có lộng vàng đón lỏng Cô ấy cũng chắc chị đã chịu giúp nhà này Chú Kiệt bật lại ngay Thế thì chú là người phải mang ơn cô ấy mới phải Việc phúng phí ông Khăn Nhà cháu nhờ cả vào chú Giận tím mặt Nhưng không làm gì được thằng cháu Ông tạ liền nói giỏi <cười> Phải rồi Các anh chị thì giỏi rồi Toàn là những thanh niên thoát ly. Nên thành phố ở nên cái này nếp cũng không giống nhà quê chúng tôi. Thôi thì đi hay không thì tùy. Làm sao cho cái tông nó thanh tháng thì làm Tôi về. Nói là về nhưng vừa ra tới cửa ông tạ bỗng quay mặt lại nhìn vào số nhà. Ông nói giọng gay gắt: Mấy người mau đem thằng quốc nhốt lại đi. Đừng để cho nó chạy lung tung. Mới từ núi quả về đó. biết có mang bệnh tật hay tà ma gì theo hay không để lấy cả họ thì chớ trách đó biết là ông chú đang giận cá chém thất cố tình lấy bố ra để trút giận chú kiệt chặn hòng ngay nhà cháu đương nhiên phải trông chừng anh ấy cẩn thận rồi có điều họ nhà mình nếu thấy sợ thì cũng đừng có chạy lung tung va phải mầm bệnh hay là quan ô quỷ sứ gì thì chết luôn nhà cháu giữ được người chứ không có giữ được ma đâu ông tạ lại được thế giận tím ruột bầm gan lần này không nói năng nửa lời Bà quay người đi thẳng ông ta đi rồi ai nấy đều thở phào nói không ngoa ông tạ trong mắt mọi người giống hệt như cái tên của ông ta một quả tạ mà đi đến đâu là khiến cho nơi đó nặng nề đến đó mẹ vào trong góc nhà nơi bố đang ngồi nghịch mấy hòn đá mang từ trên rừng về Nhìn giống như một đứa trẻ con Mẹ thở dài ngao ngán Bố về Nhưng đó chỉ là phần xác Còn phần hồn thì như là của người khác vậy Tuy ngoài mặt bậc ông tạ là như thế Nhưng bà nội Mẹ và các chú Cũng đều cùng có chủ ý sẽ đến biến ông kháng Chẳng gì cũng là người làng Nghĩa tử là nghĩa tận Chưa kể Cô đồng cảm trong chuyện đưa bố trở về Dẫu không có công lao, cũng có khổ lao Phải biết ơn người đã giúp đỡ mình Đó là điều mà ông nội khi còn sống Đã dạy bảo cho con cháu Chú Đồng sau khi hay tin bố về Thì cũng lập tức sang nhà bà nội thăm hỏi Nhìn thấy bố như biến thành một đứa trẻ Chú càng cảm thấy ăn năn dây dứt Chú hối hận vô cùng Bị hành động bộc phát nóng nảy của mình Khiến cho anh họ thành ra như vậy Sau khi biết bên bà nội sẽ đi thăm hỏi đám ma của ông Kháng Chú Đồng cũng xin đi theo Như mọi người trong họ Chú Đồng vốn dĩ nghĩ rằng cô Đồng Cẩm Thật sự có bản lĩnh giao tiếp với cội trên Chú muốn nhân dịp này Sẽ nhờ cô xem giúp rốt cuộc nhà chú đang xảy ra việc gì Chuyện chú liên tiếp nhìn thấy những hình ảnh ghê rợn Cộng với sự thay đổi chóng mặt của bà Hoang Khiến cho chú càng lúc càng bất an Nhất là dạo gần đây, trong làng trổ lên tin đồn về chuyện quỷ nhập trạng xuất hiện, chuyên đi bắt trộm gà vịt để ăn sống. Như các cụ đã nói, mưa dầm thấm lâu, bị bổ vây trong lời đồn, sống cùng với nó, ăn ngủ cùng nó. Cho nên càng lúc chú đồng càng bị thuyết phục rằng, bà Hoang, người mẹ hiền lành của chúng thật sự đã không còn nữa, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều lần chú định đưa người mẹ già đi khám bệnh ở trên tỉnh Nhưng mà hiện nay Việc kéo bà Hoang ra khỏi căn buồn tâm tối Thực tình là không phải dễ Lần trước chú bí mật mua thuốc ngủ Chắc lên chiếc đùi gà béo mẫm, Cố tình dụ cho bà ăn hết Hồng để bà ngủ say Sẽ dễ bề xử lý Nhưng dù đã chờ cả ngày Người buồn ngủ hóa ra lại là chú Đồng Chứ không phải là bà Hoang Kế hoạch thất bại Chú lại tính làm biện pháp mạnh hơn Đó là cứ thế mà trối nghiến bà Ném lên xe công nông Chở thẳng lên tỉnh Nhưng một lần nữa người mẹ già Khiến cho chú phải bất ngờ Với sức mạnh của mình Bà Hoàng đã có tuổi Lâu ngày không ra khỏi buồn Ăn uống thất thường Vậy mà lại có sức khỏe hơn cả thanh niên Trước âm mưu của con trai Bà chống trả quyết liệt Đạp chú Đồng ngã ra cửa Đến bây giờ nghĩ lại Chú Đồng còn cảm thấy may mắn vì lúc đó bà hoang đạp vào bụng của chú Chứ nếu chạch xuống phía dưới chừng một gang tay thôi Thì cô như tôi đợi Cái cần tăng dân số Chép miệng lắc đầu Nhớ lại chuyện không vui Chú Đồng nói với bà nội Ờ chắc cháu sang nhà ông kháng trước Xem có việc gì thì giúp Ông ấy vốn chẳng hồ hàng thân thích gì trong cái làng này Một mình cô đồng cẩm e rằng sẽ rất vất vả Ừ thực tình mà nói Nếu không bị gãy cái chân này Tao cũng tới đó phụ giúp một tay Làng mình xưa nay có truyền thống đùm bọc lẫn nhau huống hộ đó lại là ông Kháng Thầy Pháp có tiếng một thời mà Rồi bà lại quay sang chú Cán mà nói Cán à Con thai mẹ sang đó một chuyến Xem giúp được gì thì giúp còn thằng Kiệt với cái huê cứ ở nhà đi Đến tối đi viếng là được Cắt đặt mọi việc đâu vào đó Bà nội mới yên tâm vào trong nhà nghỉ ngơi Về việc của bố Bà cũng đã mệt cả ngày Dù chân đau chỉ cần ngồi một chỗ thôi Nhưng người ta nói Đầu óc không thông Thì vác cái lông cũng nặng Cả buổi trời ngồi một xó Nhìn mọi người hết ra lại vào Chuẩn bị cho buổi lễ Trong khi bản thân lực bất tổng tâm Muốn làm một việc gì đó Cho đỡ buồn tay buồn chân Cũng không được Việc duy nhất bà có thể làm Đó là tê mấy miếng trậu Bà nghe các bậc cao niên trong họ Hết giáo huấn lại buông chuyện Mà chẳng hiểu vì sao các cụ quanh năm ở nhà Mà chuyện trên rừng dưới bể gì cũng biết hết Mệt vì phải nghe các cụ nói Mệt vì lo lắng Không biết mẹ và chú cán đi chuyến này Có thuận lợi được hay không Nếu lại công cốc như mấy lần trước Thì đứa con trai cả của bà biết phải làm sao Bây giờ bố về rồi Cục đá tảng vấn đề trên ngực của bà Đã được bỏ xuống Tuy đầu óc bố lúc này có giống như một đứa trẻ con Nhưng theo bà, con nước còn tác Biển là giữ được cái mạng Những việc khác tự tự tính sau. Đi từ xa Đã nghe tiếng nỉ non của cô đồng cẩm, Hờ ông bố già đã gần trăm tuổi Mặc cho ở ngoài sân Hàng xóm láng diện tất bật dựng rạp Bên trong nhà Cô đồng quỵ sập dưới chân giường của ông Kháng Bật vả mà khóc than Các cụ trong làng cũng đã có mặt từ lâu Người bổ cao tiêm trậu Người ra ngoài thay cô đồng cắt đặt mọi việc Lúc chú đồng và chú cán tới nơi Cũng như tất cả mọi người Việc đầu tiên là hai chú vào nhà Nhìn mặt người chết lần sau cuối Ông Kháng đã được đích thân cô đồng lau người bằng nước thơm Và thay quần áo mới Trời việc trên mặt ông lúc này Phủ một mảnh khăn xô Thì còn lại trong chẳng khác nào một người đang ngủ Không biết chỉ là vô tình Hay là do trong nhà ông Kháng thực sự có âm binh Mà ngay khi chú Kháng cùng với chú đồng Đến cạnh giường của người chết Thì một cơn gió từ đâu thổi đến Hất tung mảnh khăn trắng Che mặt ông Kháng lên cao Trong khoảnh khắc Chú Đồng choáng váng Loạn chọn xích ngã đi Phải bám vào chú Cáng Thì mới có thể đứng vững được Không dám ở lại lâu Chú Đồng bội vã bước nhanh như chạy ra bên ngoài Nhìn thấy biểu hiện bất thường của em họ Chú Cáng đi sau khẽ hỏi à, Chú làm sao vậy Có việc gì mà mặc biến sắc đi Chú Đồng kéo vội anh họ ra ngoài đường. Phải đi thật xa nhà ông Kháng, chú mới dám dừng lại giải thích. Nét mặt vẫn đầy hoang mang. Bạn nãy, tự dưng em thấy Lão Kháng ngóc đầu lên, quát miệng ra cười nè. Bạn, em nhận ra cái đầu lâu lúc sáng, em nhìn thấy, trong lúc cô Đồng Cổng nằm lấy ở nhà anh, chính là cô Lão Kháng đó. Vừa nói, chú Đồng vừa trung linh bằng bật Sắc mặt lại xanh xao tím tái Như người bị sốt rét rừng Chú cán tay lo dùm cho em Liền nhắc nhở Tôi chết Có khi nào chú bị quang tưởng hay không? Chứ tôi có thấy gì đâu Thôi, nếu mệt về nhà nghỉ đi Tôi ở đây là được rồi Đương nhiên chú Đồng không phản đối Được lời như cởi tấm lòng không đợi dục thêm tới lần thứ hai, chứ vội vã lấy xe quay trở về nhà. Chiều tối hôm đó, tiếng ai điếu bắt đầu vọng ra từ trong nhà cô đồng cẩm. Dù ở xa cách mấy, cũng có thể nghe được nhạc điệu của phường bác âm đầy bi ai náo nùng. Nằm ở trong buồng, đầu óc chú đồng ông linh như có hàng ngàn con mũi vo ve đinh tai nhức óc. Cực chẳng đã. Chú khoác áo lên vai, xách chiếc xe đạp ra bờ sông ngồi hóng mát, cốt là để khỏi phải nghe tiếng kèn đám ma kia. dựng chiếc xe đạp ở truyền đi, chú đồng đi bộ ra bãi ngô, gần con nước, ngồi ngắm ánh chiều tà đang dần buông xuống. Chút bao thuốc điện biên ra châm lửa hút, chú cảm thấy những cơn đau đầu đang dần biến mất đi. Mãi cho đến khi bao thuốc trọng tết, chẳng còn một điếu, Giờ bóng tối bắt đầu bao phủ lên tất thảy. Chú Đồng mới đứng dậy, quay trở lại lối cũ. Đột nhiên xa xa, chú thấy có bóng người mặc áo trắng đi về phía chiếc thuyền đánh cá gần đó. Là Tiếm Hạ. Chú Đồng nhận ra vợ mình thì ngạc nhiên. Giờ này Tiếm Hạ ra đây làm gì? Không lẽ đi mua cá sao? Nếu là mua cá, người ta sẽ chờ đến sáng Để mua chứ Chứ chẳng ai ra tận thuyền lúc nhập nhạng tối như thế này Hay là Trong đầu chú đồng thoáng chút tắt mắc Xen lẫn nghi ngờ Chú lặng lặng đi quất vào trong ruộng ngô Nhìn chăm chăm vào chiếc thuyền để theo dõi Quả đúng như chú dự đoán Vợ chú Vừa vào trong thuyền Đã lập tức xa vào lòng một người đàn ông hai kẻ trang phu dâm phụ lao vào nhau như con thiêu thân lao vào lửa, ngọn lửa ghen tuông cộng với cơn giận dữ của một người đàn ông bị vợ cắm sừng bốc lên nghi ngút. chú Đồng chờ khỏi chỗ nắp lao tới chỗ hai kẻ khốn nạn kia. sau khi đấm một phát khiến cho lão ngủ nổ đung đớn mắt bật ngửa ra sau. chú Đồng nắm tóc con vợ lăng loàn tác liên tiếp vào mặt, mặt cho tím kêu vang thảm thiết. mỗi cái tác là một câu chửi đều như nhịp phách. Chú đồng vừa đánh vừa nghiến răng kẹt kẹt lên. Nếu như lão ngũ không kịp thời hoàn hùng lao tới từ phía sau, dùng quỷ tay khóa cổ chú đồng bật ngửa ra thuyền khống chế, thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra. Cũng vì lão ngũ không phải là đối thủ của chú đồng, nhưng ở trong chiếc thuyền chật hẹp không đủ không gian để trở mình. Chú Đồng đành phải chịu thua Trong cơn điên dại đến sùi bột mép Chú Đồng vẫn nghe được tiếng thét của Lão Ngũ Thằng đồng kia Thằng chó Mày điên sao Ai cho mày đánh vợ tao Sau khi vả vào mặt chú Đồng Cả chục cái để báo thù Lão Ngũ dừng tay Bị nghe chừng đã thấm mệt Và chú Đồng có vẻ như đã bình tĩnh lại Lão Ngũ sốc cổ áo chú Đồng ép chú vào màn thuyền mà chửi. Tổ sự cái thằng cô. Mày nhìn cho kỹ xem đây là đâu. Giật kia là ai. Chú Đồng nhìn về phía người đàn bà đang trung chảy ngồi một góc, Quần áo vẫn còn sọc sạch và gương mặt thì sưng húp vì bị đánh quá đà. Nhờ chiếc đèn pin của lão ngủ mọi thứ bỗng chốc sáng tỏ như ban ngày. Chú Đồng nhận ra người vừa bị đánh là cô Hiền. Tập hai của lão ngủ Chứ không phải là Tiếm hạ như chú nghĩ Của đáng tội Cô Hiện năm nay mới ngoài 30 Nên còn trẻ trung lắm vóc người cũng chỉ sàng sàng như tiếm hạ Chẳng trách mà khiến cho chú đồng nhầm lẫn Còn lão ngủ tôi đã ngủ tuần Nhưng về cái khoản đó Thì lão tự hào thanh niên cũng phải chạy dài Vì vậy mà khi bà vợ đầu mới mất chưa đầy một năm Lão đã tất tả đem cơi trậu Đi hỏi một người quá phụ làng bên Về làm lẽ cho mình Hầu như chiều tối nào Cô Hiền cũng ra ngoài sông đưa cơm cho lão chồng già Rồi tranh thủ mây mưa cùng lão ở ngay trên thuyền Hôm nay xui xẻo như thế nào Lại gặp phải chú Đồng Khiến cho cuộc vui đứt quãng Thất thiểu trở về nhà Với gương mặt tím bầm Chú Đồng cảm thấy càng lúc càng không hiểu nổi mình Rõ ràng lúc đó chú thấy Tiếm Hạ chui vào thuyền của lão ngủ Mười mươi không thể nào nhầm được Vậy mà cuối cùng Tiếm Hạ lại biến thành cô Hiền vợ của lão ta Quả đánh ghen nhầm Khiến cho chú Đồng vừa mất mặt Vừa mất hết tình làng nghĩa sớm với vợ chồng lão ngủ Vì trước khi thả cho chú về nhà Lão ngủ chỉ thẳng mặt Tuyên bố cấm chỉ chú bén mãn lại gần thuyền của vợ chồng lão Từ nay về sau Không dám lên nhà trên Chú vội vã chui ngay vào buồng của hai vợ chồng Để tránh gặp gỡ mọi người Nhất là mấy cô em nhiều chuyện Lúc tím hạ bước vào bị quá xấu hổ Chú chỉ biết lặng lẽ quay đi Nhưng sao có thể qua mắt được tím bị gặn hỏi nhiều Chú động bực tức quắc Ung ca lên Tím hạ bị chồng nạt nộ Thì tuổi thân ngồi thập xuống giường bà khóc chấm rứt Nhớ lại cái cảnh ân ái của vợ chồng lão ngủ khi ở trên thuyền Nhưng đầu óc của chú Lại tưởng tượng ra tiếm hạ Đang làm ra cái chuyện bài hoại gia phong Chú Đồng giận sôi người Suốt cả một đêm Chú bị những cơn ác mộng bổ vây giấc ngủ chập chờn Khiến cho cả người mệt đã đi Không muốn chung sống với nỗi sợ hãi mơ hồ Ngày sáng hôm sau Chú Đồng tới tìm mẹ Để hỏi về cuộc viếng thăm cô mơ ngày trước Cũng như cái lần tới nhà thầy Đường Ở bên làng An Hoa Không giấu một chi tiết nào Mẹ một mạch kể hết cho chú Đồng nghe Những gì mà hai bị cao nhân đã phán Đồng thời thể hiện rõ nỗi băn khoăn Trước khi ra về đó Tôi nghe thầy Đường có nói cái gì mà Đám con cháu chúng ta đang gánh nghiệp quả Do tiền nhân để lại Chú nói xem chú cuộc là trước đây đã xảy ra chuyện gì Tại sao đến bây giờ Những chuyện xấu mới bắt đầu xảy đến chứ Ừ Chuyện này chỉ có thể hỏi các cụ cao niên trong họ Thì mai ra mới biết được Chị đã từng hỏi qua bác Cúc chưa Bác ấy cũng đã lục tuần rồi Làm dâu họ này Cũng trên 30 năm Chuyện gì mà bác ấy lại không biết chứ Ngày cái hôm ở bến sông về, tôi đã hỏi rồi. Nhưng mà chính mẹ tôi cũng hoang mang không kém gì chú hết. á Tôi cũng hết khách rồi. Đấy. Chú đồng thở dài não này. Chú biết đến bây giờ mới tin vào chuyện tâm linh thì đã muộn rồi. Đợt trước chỉ vì tiếc một con lợn xuất chuồng, mà chú lỡ mất cơ hội mời được cô đồng mơ về nhà làm lễ. Đến bây giờ, xem ra chú đang nhận quả báo rồi. Chú bèn nói Hay là Chị cho em xin địa chỉ nhà thầy đường đi Em tự tới đâu nhờ bà Chú tới đó tôi không cản Chỉ sợ lại không được việc Ông thầy đó tính tình kỳ lắm Không có giống như cô đồng mơ Lần đó còn bảo tôi á Nhấn mạnh nói là Đừng cố lễ bái cũng chẳng được ích gì Chỉ có cách là hành thiện tích đức Thì mai ra giảm được phần nào Tôi nghe mà cứ nấu hết ruột gan Đó Nhưng mà bây giờ anh quốc về rồi Đối với tôi chẳng còn gì bằng nữa Tôi sẽ nghe lời thầy Đường Chăm làm công đức Khi nào mà cái tâm mình thanh thản Thì mọi việc mới hanh thông chứ à Còn chuyện Của tiền nhân hậu nhân gì đó Tôi nói thật Tôi không muốn tìm hiểu thêm cho mệt đầu nữa Trở về nhà Chú Đồng quyết tâm làm việc chăm chỉ, để tìm nguồn vui sống và quên đi những phiền não hàng ngày. Lời nói của mẹ khiến cho chú phải suy nghĩ. Đúng là đầu óc không thông thì vác cái lông cũng nặng. Người sống còn có nỗi niềm, nữa là người âm. Nếu như không thể lấy việc cúng bái để hóa giải hiểm khích, thì tốt nhất nên giữ cho cái tâm mình trong sạch, rồi các cụ sẽ chứng cho. Ngoài cô Thơn làm việc ở ủy ban xã Cô Úc Loan vẫn còn đi học Thì vợ chồng chú Đồng và cô sâm Trước nay vẫn theo nghiệp đang lát truyền thống của gia đình Những lúc sau khi làm xong Chú Đồng sẽ chở lên huyện để bán Tiền kiếm không được nhiều Nhưng đủ để trang trải sinh hoạt trong gia đình Và nếu tương Thì cuối năm có thể để ra được một món Nhớ đến việc sắp tới sẽ xây sửa nhà thờ họ Chú Đồng quyết định sẽ quyên toàn bộ số tiền bán để dành tích góp trong suốt nửa năm để làm công đức việc này có lẽ sẽ khiến cho chú thấy nhẹ nhõm hơn chiều nay sau khi bỏ xong mối hàng ở trên huyện chú đồng nhàn tản đạp xe trên đường đi nhìn xuống vải ngô xa xa là chiếc thuyền của vợ chồng lão ngủ chú đồng thở dài nhớ lại chuyện mất mặt không nào miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời Tuy vậy chú Đồng không vì chuyện đó mà sợ. Tự dặn lòng, cứ ra bờ sông tắm một cái cho mát, miễn là tránh xa thuyền của lão ngủ là được. Nghĩ là làm. Sau khi nhìn thấy chiếc thuyền đã khuất khỏi tầm mắt, chú Đồng dựng xe ở trên triền dốc, rồi thủng thẳng bước xuống bãi bồi. Gió từ mặt sông thổi vào mát rượi, cộng thêm vô số ánh vàng lấp lánh, hát lên như mời gọi. Quả thật cảnh đẹp này, Khiến cho bất cứ ai cũng phải say mê Như cả tình nhân xà bộ lộng cô gái đẹp Chú Đồng sau khi cởi bộ quần áo bên ngoài Liền lao xuống dòng sông mà ngập lặng Mãi mê đắm mình trong dòng nước Tới lúc ngẩng lên Chú Đồng vô cùng kinh ngạc Khi thấy mình đã bơi tới gần Chiếc thuyền của lão ngủ từ lúc nào Hoảng hốt định quay ngược trở lại nơi xuất phát Nhưng bất chợt Chú Đồng nghe thấy tiếng ai gọi. Anh Hoang. Chú Đồng ngẩng lên nhìn. Ngồi trên thuyền là một cô gái xinh đẹp, với mái tóc dài đen huyền ống mực, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng sướng. Cô ta mặc một cái yếm nâu để lộ ra bờ vai và tấm lưng thon thả. Chú Đồng như bị thôi miên, chẳng cách nào trở mắt khỏi cô gái nọ. Bằng một cách nào đó Chú cứ vô thức chậm chậm bước lại gần Theo những cái ngoắc tay đầy gợi tình của cô gái Thấm thoát cũng đã đến ngày Ông tạ phát động tu sửa nhà thờ. nói là tu sửa nhưng thật ra là phá đi xây lại toàn bộ do nhà thờ từ lâu đã cũ nát không kể phần sân gạch lồi lõm kể cả, cả phần mái ngói cũng hư hỏng khá nhiều các bức tường vôi qua năm tháng rêu phong phủ kính nay cũng có nhiều vết nứt công cuộc xây dựng nhà thờ được sự ủng hộ đồng tình của tất cả những người con trong họ ai cũng muốn góp một phần sức mọn để tổ tiên chứng giám Lần đại tu này, mọi người quyết tâm dồn toàn lực để xây dựng một nhà thờ khang trang bề thế khiến cho cả họ Nguyễn Văn có thể mở mài mở mặt với thiên hạ. Vẫn biết kinh tế của các gia đình còn phần nhiều khó khăn nhưng nói đi nói lại thì nết thợ cúng tổ tiên đã ăn sâu vào máu thịt của từng người. Có những chuyện người ta không thể nói cùng người sống nhưng lại có thể dùng một thẻ hương để tâm tình Cùng với những người đã quốc Và trên hết Có một nhà thờ khang trang rộng rãi Thì hàng năm vào Tiết Thanh Minh Hay ngày giỗ họ Các cụ cao niên cùng với con cháu Có nơi để tụ họp ăn cổ Bàn chuyện xưa nay Việc họ của chúng tôi xây dựng nhà thờ Đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong làng Đặc biệt trong đó có bà Tám Một người đàn bà chua ngoa và nhiều chuyện bật nhất của thùng. Bà tám từ sau cái lần đuổi theo kẻ trộm gà, bị ngã trật chân. Thì hoạt động tình báo, cùng với tổ buôn 24 trên 7, với vẻ trầm lắng lại. Nhưng bẵng đi một thời gian, nay chân bà đã khỏi, cổ hồng đã thông. Bà quay về với món ăn tinh thần không thể thiếu, đó chính là món dưa lê. Người ta có thể bắt gặp bà Tám ngồi xổm ở bất cứ đâu, nói chuyện với bất cứ ai và về bất cứ nhà nào. Các nhà khoa học đã từng nói, người ta có thể nhịn ăn khoảng 49 ngày, nhịn uống từ 3 đến 5 ngày, nhịn thở trong vòng 3 đến 5 phút. Nhưng cứ nhìn cách bà Tám nói chuyện, thì người ta tưởng tượng rằng bà không cần ăn, không cần uống, thậm chí không cần thở. Bởi mỗi lúc gặp được cả cứng, là bà ta bắt lấy nối như súng liên thành. Nếu như không ngồi xa xa, chỉ sợ mưa xuân văng đầy mặt. Như người ta hay gọi là vuốt mặt không kịp đó. Với bản tính vui đâu chầu đó, nơi nào ồn ào nhất sẽ có mặt của bà. Thì ngay từ sáng sớm, bà Tám đã có mặt tại nhà thờ Họ Nguyễn Văn. liếc nhìn xung quanh một lượt, bà vừa quạt phành phạch, vừa nói bâng quân. Phải sửa nhà thờ họ là đúng rồi Để nơi thờ tự các cụ sập xệ hoang phế Các cụ lại không vớ cho Vừa nhắc thấy bóng bà Tám Ông tạ đã lấy làm số nghĩ Thắp hương lên mâm cúng trước sân nhà thờ xong Ông liền tới trước mặt bà Chống nạnh nói Bà sang đây có chuyện gì? Hôm nay là ngày trọng đại của họ Nguyễn Văn chúng tôi bà chớ mà có cuồng nguồn kéo các cụ nhà tôi hiển linh vã cho vỡ mộng đó rồi chỉ vào cái chân của bà, mà nhắc lại chuyện cũ tôi tưởng là sau cái vụ ngã trật chân đó được thằng cháu đích tôn nhà tôi cứu giúp bà phải biết thằng biết phận rồi chứ bà tám thấy thái độ cứng rắn của ông tạ thì không lấy gì làm sợ hãi hay có ý dùng bước Kéo ông tạ sang một bên. Bà thì thầm to nhỏ. Nhưng cái giọng thê thé vẫn đủ cho cả sớm nghe. Ông trưởng họ chơi có nóng. Tôi là tôi có ý tốt sang đây chúc mừng họ nhà ông. Sắp xây được cái nơi ăn chúng về khang trang cho các cụ. Rồi nhân tiện nhắc nhở ông á. Chuyến này làm nhà thờ, Không đến nơi đến chốn. Kéo cả họ Nguyễn Văn mang họa đó. Ông tạ tuy ghét cái giọng điệu trào trước đón sau của bà Tám Nhưng lại thấy sung sướng âm ỉ Vì ba cái chữ Ông trưởng họ Vừa từ miệng bà phát ra Bởi cái chức ấy Ông vốn mơ tưởng từ lâu Xếp về vai vế trong gia đình trưởng họ Thì ông là út Nhưng hiện tại hai ông anh trai của ông đều đã qua đời Như thế chẳng phải ông đang ở vị trí cao nhất là gì <cười> Ý bà là sao Em không biết gì thật sao Biết cái đầu bà đó Tôi bận trăm công nghìn việc. Chứ cô tránh đâu mà ngồi buông dưa Như người ta đâu mà biết biết không chứ Biết ông tạ đang khấy khỉa mình Bà tám cay lắm Nhưng dở tối mèo vần chuột Mới thấy vui Để cho ông tạ hồi hộp chán chê Bà mới tung đoàn hiểm Nhìn vào ngôi nhà thờ cũ nát Giả vờ thở dài Bà nói Thì cũng tại ông cả thôi Là người đứng đầu dòng họ Mà để cho nhà thờ xuống cấp quá mức Khiến cho tổ tiên thầm oán trách đám con cháu vô thầm Không tin á Ông tạ cứ ra xem bác Hương thì biết Cho trong bác Hương đảm bảo ẩm ướt Chứng tỏ là các cụ di hoàng tuyền Cũng đang thầm đổ lệ đó Bởi vậy mới sinh ra chuyện người trong họ không được phù hộ con trai thì điên khùng, con gái thì chữa hoang. Câu nói của bà Tám vừa dứt, thì phía góc sân có tiếng cốc vỡ loạn xoảng. Ông tạ lại gắt ầm lên. Nè cái con kia, mày cẩn thận chứ. Trời ơi là trời, có biết đổ vỡ là xui xẻo lắm hay không? Nhanh dọn ngay cái chỗ đó đi. Kéo lát nữa mọi người đi qua giống phải thì tôi đợi. Đúng là hậu đậu không để đâu cho hết mà. Đám con của bà Hoang Không có đứa nào thích sự gì cả Vừa bị ông tạ mắng xối xả Chính là cô Sâm Trước cơn giận dữ của ông chú ruột Cô chỉ biết cúi đầu Tra vẻ biết lỗi Lặng lẽ ngồi xuống Nhặt từng mảnh thủy tinh bỏ vào trong khay Ông tạ chửi cháo xong Thì quay lại phía bà Tám Nói tiếp câu chuyện đang gian dở Bà nói vậy là có ý gì Bà bảo đứa nào đang chữa hoàng? Ừ, tôi nào biết đứa nào Chỉ nghe người ta đồn thế thôi Nhưng mà không có lửa làm sao có khói Đúng không? Bà chớ có ăn nấu linh tinh hàm hồ nha Coi chừng cái lưỡi nó xoắn lại đó <cười> Lưỡi ai xoắn Đợi hồi sau sẽ rõ thôi Bà Tám nói xong Rồi ngũ ngoại bỏ đi vết mặt bên lên đầy đắc ý ông tạ nhìn theo mát mẻ bà giỏi thế sao không về mà mở phủ đi bụng một, một ngày rằm tôi đến thắp hương cho sư đoạn ông tạ quay lại hối thúc đám con cháu nhanh chóng bắt tay vào việc cô xâm trở về nhà thì thấy trong người khó ở cả buổi sáng phải đi lại nhiều dưới trời nắng Cùng với các anh chị dọn dẹp, theo chỉ đạo của ông tạ, khiến cho cô mệt lả người. Cộng với những cơn buồn nôn, thi thoảng lại dâng lên, làm cho cô như muốn kiệt sức đi. Những lúc không ai để ý, cô lặng lẽ rời khỏi nhà thờ họ, trở về nghỉ ngơi. Lúc này đây những câu nói ẩn ý của bà Tám lại hiện lên trong tâm trí. Người trong họ không được phù hộ, con trai thì điên khùng Con gái thì chữa hoàng. Cô nhìn nhanh xuống bụng mình. Hai tay vò lấy lớp áo đến nhào nhỉ. Cô cắn môi nói thầm. Chẳng lẽ người ta đã nhìn thấu ra chuyện mình có chữa sao? Chuyện bà Tám nói sáng nay không rõ là ám chỉ ai. Nhưng cô xăm có chữa là thật. Nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Lúc sang bên kia xong tìm cô đồng mơ. Khi trở về vì không nghe lời của mẹ huy cô sâm đã leo lên xe công nông của một gã lạ mặt cuối cùng bị gã lừa tới một nơi vắng vẻ rồi cưỡng hiếp lúc đó vì quá nhục nhã ê chề cô sâm đã có ý định quyên sinh chính vì vậy cô mới chạy ra hồ nước lớn giữa lúc trời mưa tầm tã định nhảy xuống dòng nước để gột rửa đi nỗi ô nhục tuy nhiên khi tới đó cô đã bị ngất đi Và người đầu tiên tìm thấy cô Chính là mẹ Huy Cô xăm cắn trăng Quyết giấu kín cái chuyện bản thân bị cưỡng bức Bới sợ mọi người biết được Thì không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời Hậu quả của việc đó Là cô có thai Cô hận kẻ cưỡng bức cô Cô nắm chặt bàn tay Nhớ lại cái gương mặt điệu cán Của cả đàn ông khốn nạn Đã lấy đi đời con gái của mình Trước khi tha cho cô Gã còn nói <cười> Anh thật là may mắn đó Không ngờ em còn trinh Em về nhà đi Nếu mà có duyên Thì chúng ta nhất định gặp lại Trớ triều thay Lời hắn nói hôm nay lại ứng nghiệm Bấy người được ông tạ thuê Chở vật liệu tới xây nhà thờ Lại chính là hắn Qua cuộc nói chuyện với ông tạ Cô xăm mới biết được gã tên là Xúy Suối năm nay 24 tuổi Là một tên tứ cố vô thần, Sống cụ bất cụ bơ Này đây mai đó Ai thuê gì làm nấy, Không có ai dạy dỗ Hắn lớn lên như cái cây mộc hoang Sống cuộc sống của một con ngựa bất kham Trước khi dạt về chốn này làm ăn Hắn đã kinh qua đủ loại nghề bất lương Trộm cắp, móc túi Thậm chí là trấn lột Cái xe công nông mà hắn đang có bốn dĩ là của hùng hạp với một tay cùng nghề. Sau này gã kia đi tù, Xúy hiền ngang chiếm đoạt phần của bạn mình. bốn muốn tìm một nơi hẻo lánh, không ai biết về mình để ẩn giật. ai ngờ khi nhìn thấy cô sâm, cái bản tính mất dạy bỗng dưng nổi lên. hắn ngựa quen đường cũ, ra tay với cô gái nghề thợ lương thiện đó. hôm nay lúc ở sân nhà thờ, Xúy cũng đã nhận ra xăm. hắn nhìn cô mỉm cười để ẩn ý nhân lúc không có ai hắn còn ghé sát tai cô thì thầm đầy dâm dục không ngờ chúng mình còn gặp lại nhau đó tối nay hẹn em mở miếu hoàng về sông nghe anh chờ dù căm hận tên đốn mạc nhưng nghĩ cho cùng hắn chính là tác giả của cái bào thai trong bụng cô cô xâm quyết định đêm nay sẽ đi gặp hắn bắt hắn phải chịu trách nhiệm Y hẹn, sau bữa cơm tối, cô tất tả ra bến sông tìm suý. Đợi một lúc lâu, cũng thấy bóng dáng của hắn lò dò bước ra từ trong bóng tối. Hắn ngoác miệng cười một cách đầy tiện. <cười> anh biết thế nào cũng đến mà. Hắn sáp lại gần cô, đưa bàn tay bẩn thiểu lên vai cô, xoa nhẹ để thử phản ứng. Cô xăm lù lại phía sau, ấm ức nói, anh là đồ cúng nạn. Anh hại đời cô gái của tôi rồi Cho biết mất dạng hả Khiến cho tôi ô nhục ê chị Anh đúng là con bà con người mà Xí vẫn cất giọng ngon ngọt Thì Chẳng phải bây giờ Anh đang đứng trước mặt em đây hay sao Đàn ngoan, anh thương Cô Sâm muốn chửi hắn Nhưng cổ Hồng cứ nghẹn lại Xúy vừa dỗ dành Vừa đẩy cô Sâm dựa sát vào bức tường Của ngôi miếu cổ Cô xăm cảm nhận rõ nhịp tim hỗn loạn của mình Và hơi thở dồn dập của suý Hắn đang nổi cơn hứng tình Cô đẩy hắn ra không được Cô xăm đành để mặt hắn muốn làm gì thì làm Dù sao bây giờ chuyện quan trọng nhất của cô Là phải lấy lòng hắn Để hắn chịu lấy cô Giúp cô thoát khỏi cái tiếng chữa hoàng Cắn răng để cho tên đốn mạc đó vần vò thể xác của mình Đợi sau khi hắn xong việc Cô vào thẳng vấn đề Anh có định lấy tôi hay không? Dù gì Tôi cũng là người của anh rồi Vừa cài quá quần Xúy vừa thủng thẳng đáp Anh à, là tiếp người ưa thích tự do Không thích trạng buộc. Với lại chắc em không biết Anh là kẻ thứ cố vô thần Em lấy anh thì thiệt thòi cho em lắm Theo anh á Em nên tìm cái thằng nào kha khá mà lấy làm chồng đi Em xinh đẹp như thế này Thiếu gì mối chứ Cô xăm nghe đến đây Thì biết suý vốn không muốn chịu trách nhiệm Hắn tính vắt chanh bỏ vỏ Quốc ngựa truy phong đây mà Nhưng còn nước còn tác Cô vẫn hạ mình Nài nỉ hắn ta. Bây giờ tôi đâu còn gì nữa Ai thèm lấy tôi chứ súy rút ra một điếu thuốc châm lửa đốt sau khi rít một hơi hắn nói à, đàn bà bọn em á thì thiếu gì mưu mẹo chứ nhưng mà tôi có thai rồi Nhưng tưởng khi nói ra chuyện này súy sẽ động lòng nhưng không vẫn giữ thái độ vững dưng hắn đứng dậy phủi đích quần bắt chiếc áo khét mùi mồ hôi lên vai Không ngoái đầu nhìn lại Mà nói với cô xăm ơi Em tính thế nào thì tùy Mà làm sao anh biết nó có phải là con của anh không À Anh còn ở lại đây một thời gian nữa Mai em có rảnh á, Thì lại ra đây chúng mình tâm sự Cô như giữ chút kỷ niệm như nhau đi Cô Sâm như ngã quỵ Cô gào lên Xì sì, Mày là thằng chó chết Đồ khốn nạn Cô quỳ sập xuống trước ngôi miếu cổ Bưng mặt khóc nức nở Bờ vai nhỏ nhắn Rung lên bần bật Mẹ bưng bát cháo gà nóng hổi vào cho bố Mùi thịt gà béo ngậy Hòa quyện với mùi hành ngò thơm nước mũi Đủ khiến cho người ta tứa nước bọt ra ngay khi ngửi thấy Bố ăn một cách ngon lành Từ khi trở về Có những lúc bố tỏ ra tỉnh táo Nhưng cũng có những lúc Thần sắc mệt mỏi Tiêu tụy vô cùng Hầu như bố sẽ ngủ ly bì Và chẳng mấy khi trò chuyện được với ai Sau khi ăn xong tô cháu gà Bố điềm nhiên nhảy lên lưng chú gắn Giống như đứa trẻ con thích chơi trò cưỡi ngựa Bút túc đầu gối của mình vào lưng em Rồi nói Đi Đi chơi Chú Cán dỗ dành bốn Kiểu dỗ một đứa trẻ lên ba vậy Ừ trời tối rồi Để mai rồi hãy đi nha Bây giờ đi là ma bắt đó Nhưng bố ghé sát tài chú Cán Rồi thì thầm Thì Ta là ma đây Chú Cán trùng mình một cái Rồi quay ngoắt lại nhìn bố Đầy kinh sợ Nhưng thoáng thấy cái vẻ ngây ngô ngờ nghịch của bố Chú bỗng bật cười, <cười> Em tới chịu dành đó Nói xong Chú lấy đà đứng lên Cộng bố trên lưng đi ra ngõ Đâu Đi đâu đây ông Cánh Bố chỉ tay vào vườn cây nhà ông Tạ Bắt chú Cán Trẻ lối vào trong Trời ơi, trong đó có cái gì ngoài mũi với chuột bỏ trắng chết đâu trời Nói thì nói như thế, nhưng chú Cán vẫn chịu lòng người anh trai tội nghiệp Bản thân chú thấy như hai anh em đang trở lại những ngày thơ bé Chơi đua ngựa, chơi trốn tìm Chỉ khác là bây giờ hai bên đã đổi vai Từ anh cổng em thành em cổng anh khu vườn nhà ông tạ thì chú Cán chẳng lại gì nữa rồi chẳng qua mấy năm xa quê lên thành phố những cái cây ở đó đã lớn thêm ngoài ra dù có nhắm mắt chú cũng hình dung được lối vào lối ra và địa thế của khu vườn bố bảo chú cán dừng lại ở gốc cây mít đoạn nói như ra lệnh đào chỗ này lên chú cán gãi đầu gãi tai ủa sao lại đào lên đào lên làm gì chứ Bố nhắc lại câu nói vừa rồi bằng cái giọng chắc nịch. Đào lên đi. Đã chiều thì chiều tới. Chú cán thở dài, nhặt một cành cây thay cho cán thủng. Sau đó gạt hết đám lát khô sang một bên. Cho vạch quần, đái xuống đất một bãi cho đất mềm. Thấy em trai làm như thế, bố quốc cũng làm theo. Chuyện này chẳng khác gì lúc còn bé. Cả hai bỗng bật cười run rút lên. Hành sự xong Chú Cán bắt đầu lấy cành cây đào đất Đất trong vườn vốn ẩm Được nhà ông tạ buông xới thường xuyên Cho nên rất là tơi xốp Ban nãy lại được bồi thêm hai bãi nước nữa Cho nên càng mềm hơn Sau khoảng năm phút hì hụt Cành cây của chú Cán Đụng trúng một thứ gì đó cưng cứng Ngỡ là đá Chú Cán bắt đầu dùng tay để bới Không bao lâu sau Chú Nhất lên được một cái lọ gớm To bằng hai bàn tay người lớn Vì trời quá tối Không thể nhìn được bên trong có gì Cũng không dám tùy tiện mở nắp lọ thò tay vào Bởi kinh nghiệm các cụ truyền lại Nhiều khi có rắn chết chú ngủ bên trong Những vật thể tìm thấy dưới lòng đất vuốt mồ hôi trên mặt Chú Cán bảo bốn Cái này tốt nhất không nên đụng đến đâu Dù gì cũng là trong vườn của nhà ông tạ mà chúng ta mà lấy lại mang tiếng làm trọng đó nhưng bố lại tiếp tục ra lệnh bằng thứ giọng lạnh lùng mang về nhà đi chú cán lúng túng cố gắng giải thích ừ anh quốc cả Được có như vậy sẽ thành ăn trộm đó nhưng bố quốc không nghe nhất định dùng lời nói và ánh mắt nghiêm nghị bắt chú cán làm theo yêu cầu của mình Dù lúc này có vẻ không được bình thường Nhưng từng lời nói của bố Lại có sức nặng Khiến cho người đối diện khó từ chối Bị kẹt giữa lương tâm Tự trọng của bản thân Và ý chí của người anh trai Chú cán nhất thời chẳng biết làm sao Trước thái độ phân vân của chú Bố giật lấy chiếc bệnh Rồi chạy biến về nhà nhanh như một cơn gió Lúc chú cán chạy về tới hiền Thì đã nghe bên trong nhà vang lên âm thanh loãng xoảng. Mọi người đều chạy vào xem Thì thấy dưới nền nhà Lẫn trong vô số mảnh sành bỡ Là những cuộn tiền và vàng nằm ngủ ngang Bố vừa đập vỡ cái lọ gớm của ông tạ Nhanh lên, cái huệ đóng cửa lại Bà nội nói như ra lệnh Ngay sau khi cánh cửa đóng lại Cái nhà bắt đầu thu thập lại số tiền Và vàng chơi dưới đất, mảnh xanh được quét và đổ ra cái hố chôn ở ngoài vườn. bà nội lại hỏi, tiền này ở đâu vậy? chú cán bèn thuật lại toàn bộ câu chuyện ở trong vườn nhà ông tạ khi nãy. bà nội chắp tay hướng lên bàn thờ tổ tiên mà khấn nam mô a di đà phật, mong các cụ thứ tha cho lũ trẻ ngu dại này. rồi chỉ tay vào mặt chú cán mà quát. Thằng anh mày nó điên điên khủng khùng đã đành rồi Mày tin sáng Mà lại nghe theo lời nó đi ăn trộm ăn cắp của người ta Đây chắc chắn là tiện thích góp của ông tạ đó còn ơi là con Ông tạ mà biết được thì khốn Màu Màu đem chỗ cũ trả lại đi Chú Cán còn chưa kịp phân bùa Thì bố lúc này đang ngồi thu lưu trên chiếc ghế đẩu liền cất tiếng nói Không được trả Tiền này không phải tiền của ông tạ Mà là của nhà thờ Không được trả Mọi người nghe đều không hiểu Những gì bố quốc vừa nói Bà nội thậm chí còn nghĩ rằng Bố đầu óc không được bình thường Lời nói không đáng phải nghe Bà lại quay ra Thúc giục chú Cán Đem tiền chung lại xuống chỗ cũ Bỗng mẹ Huê cầm một cuộn tiền Mà thốt lên à, Trời ơi Đây là tiền bán lợn lần trước của con đây mà. Cái cái dây cột tóc màu đỏ này vẫn còn nguyên đây nè. Mẹ dỡ số tiền ra đếm. Quả nhiên đúng với số tiền lúc trước đã bị ông tạ giật lấy. Tất cả vẫn còn nguyên, không thiếu một đồng. Chú Cán tức giận nói. Ông tạ nói rằng sẽ dùng số tiền này để mời cụ đồng về làm đấy. Xem ra là nói dối rồi. Bà nội đắm ngực Để ngăn cơn tức giận đang trào lên cổ Không ngờ Con bà đã rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy Mà vẫn còn bị ông chú ruột ngang nhiên trấn lột Chưa hết Trong suốt quá trình chuẩn bị cho buổi lễ của cô đồng cẩm Ông tạ liên tục kêu thiếu cái này thiếu cái nọ Yêu cầu bà nội xuất thêm tiền để cho ông mua sắm Thực ra chỉ là muốn bọn rút tiền của bà Bà tức giận đập bàn nói Cục tiền đó của con huy. Vậy thì con Huê cứ giữ lấy Số còn lại đem trả cho mấy đi Bố Quốc lại lên tiếng Đó là tiền của nhà thờ Không được trả Không được trả Chú Cáng ngẫm nghĩ lời của bố xong Thì nói Chuyện trả tiền á Mẹ cứ để con suy nghĩ ra Lời của anh Quốc nói con nghĩ không phải bubơ đâu Con thường nghe người ta kể về những trường hợp Sau khi mà gặp tai nạn chấn thương đầu Hoặc là bị sét đánh Thì lại có khả năng đặc biệt đúng không ạ Chú kia cắt ngang Có phải Ý anh là bây giờ anh quốc Có giác quan thứ sáu hả Tôi không biết giải thích như thế nào Nhưng mà cũng gần như là vậy đó Tức là họ có thể nghe được Nhìn được những thứ mà người thường Không thể nghe cũng thể nhìn được Rồi chú quay sang bố quốc mà hỏi Anh quốc à Sao anh biết là có hữu tiền chung trong vườn nhà ông tại gì Anh nhìn thấy ông ta chung sao Bố nhìn ra sân Rồi cười ngờ ngệt mà nói <cười> Không Không nhìn thấy Bà là mơ thấy đó Nghe tới đây Mọi người đều nín lặng đi Nếu quả thật là như vậy thì khả năng cao là sao ca chấn thương bố được khai mở tiên nhãn thật rồi chú cắn lại hỏi vậy tiền trong hũ á thực sự là ông tạ bọn trúc từ uh, tiền giọt dầu của nhà thờ bao năm qua hay sao bố lại nhếch mép cười nói <cười> không những thế trong ấy còn có tiền quyên góp để xây nhà thờ nữa đó vốn ghét ông tạ từ lâu Lần này nghe được lời bố nói cứ như lên đồng vậy Chú Kiệt nóng nảy chữ thầy Mẹ nó Đúng là một tay che trời mà Nếu là tiền của nhà thần Thì nhất định phải trả lại cho nhà thần Bảo sao mà mấy năm nay Nhà ông tạ tự nhiên phất lên vậy Lời chú Kiệt nói không sai Bởi tính ra từ năm 86 Sau khi ông Hoang qua đời Đến lượt ông tạ lên nắm quyền trưởng họ Thì đời sống nhà ông bỗng trở nên khấm khá, mặc dù cũng như bao gia đình khác, vợ chồng ông chỉ trồng vào mấy xào ruộng, thu hai vụ lúa, một vụ hoa màu. đến năm 94 nhà ông sắm được sập gụ, tủ chè và cả một cái tivi. có một cái tivi đen trắng đã là oách lắm rồi. đằng này tivi nhà ông lại là tivi màu hãng hôi, thứ mà ngày đó ở quê tôi vẫn còn cực kỳ khan hiếm. Chú Kiệt cầm lấy gối tiền trên tay của mẹ Huy Trịnh trọng nói với cả nhà Món tiền này á, cứ để cô xử lý cho Mẹ cứ mắt nhắm mắt mở là được Cần thiết thì cứ coi như không biết gì M Mày tính xử lý như thế nào hả con Tiền không phải là của mình Chớ của tờ tưởng đó <cười> Đó là tiền của nhà thờ, Thì phải đem trả cho nhà thờ chứ sao Mẹ cứ để anh em con giải quyết cho À, thôi được rồi được rồi muốn làm thế nào thì tùy Nhưng mà phải khéo leo kính kẻ Không lại rắc rối to đó Tao mệt mỏi lắm rồi Không chịu thêm được những cái lời xéo sắc nữa đâu Sáng hôm sau Chú Kiệt ra chợ mua một cái lọ cứng Giống hệt như cái lọ của ông tạ Xong rồi lại mua thêm một sấp tiền âm phủ Đem về Chú bắt chước ông tạ Cuộn thành từng cuộn nhỏ Bỏ vào trong lọ Xong xuôi chờ đến nửa đêm Chú đem cái lọ ấy Bỏ vào chỗ cũ trong vườn Rồi chôn lại như cũ Phủi tay chú nói <cười> Tiền của người âm Thì phải trả cho người âm thôi Quý tính giả vừa nghe xong tập 4 Của bộ truyện ma oan hồn trở lại Tác giả hồi ức Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 5 của bộ truyện nhé Chúc mọi người một ngày an lành